Duy Nam đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi nói Ngốc, cô có biết có người đang rất thích thậm chí là đã yêu cô rồi không? Anh Điên à, tôi đã nói Duy Nam biết chắc chắn cô sẽ nói là cô còn mẹ và Huy nữa nên anh ta đã không cho cô nói Ngay lúc đó anh ta đã đưa tay lên bịt chặt miệng của cô lại để không cho cô nói ra mấy lời như thế nữa Anh ta chen vào nói "Đừng như thế nữa được không? Tại sao lại không biết yêu thương bản thân của mình hả? Ai sinh ra trong đời đều không muốn bản thân có được một mái ấm hạnh phúc. Có đông đủ vợ chồng và con cái. Những thứ như vậy mới là hạnh phúc. Cô luôn áp lực chính bản thân của cô. Phải kiếm thật nhiều tiền để về quê lo cho mẹ của cô. Vậy tôi nói điều này cô đừng buồn nhé. Không người mẹ nào muốn nhìn thấy con cái của mình cô đơn suốt đời cả đâu. Vì cô có biết không, mẹ của cô rồi sẽ già đi. Và không còn ở bên cạnh cô nữa. Cô có bao giờ hỏi mẹ rằng mẹ thích điều gì nhất chưa? Tôi chắc chắn mẹ của cô sẽ nói muốn nhìn thấy cô và Huy trưởng thành và lập gia đình. Rồi sống một cuộc sống ấm êm bên gia đình nhỏ của mình. Tôi nói như vậy có đúng không hả Thanh Ngân? Sống mũi cô cay cay, hai hàng nước mắt vẫn rơi ra. Anh ta như đang nằm trong bụng của cô nên biết được hết mọi điều mà cô suy nghĩ. Mẹ của cô chưa bao giờ muốn cô bán mạng kiếm tiền để về quê cùng mẹ. Phải là do chính bản thân của cô đã tự áp lực bản thân trong suốt những năm qua. Nhiều lần mẹ có nói với cô hãy tính đến chuyện lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Vì cô đã 24 tuổi rồi còn gì. Nhưng cô đã không quan tâm đến câu nói đó của mẹ mà chỉ biết cắm đầu đi làm để kiếm tiền mà thôi. Những lời nói của Duy Nam làm cho cô ngộ ra rằng Cô đã làm mẹ lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy cô cứ vất vả kiếm tiền. Nhưng cô cảm thấy đồng óc bây giờ rất rối Cô phải làm sao để có được hạnh phúc cho riêng cô và cô cũng lo được cho mẹ của cô đây. Thành Ngân, cô có muốn cho mẹ của cô lên đây sống cùng cô và Huy không? Cô vội lắc đầu vì cô biết mẹ của cô sẽ không lên thành phố sinh sống đâu. Với lại cô cũng nghĩ mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà ở dưới quê. Vì nơi đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả gia đình cô nên sẽ không bao giờ có cái chuyện mẹ chịu lên đây sinh sống Cô thở dài nói Tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đó nhưng tôi biết mẹ của tôi sẽ không lên thành phố đâu làm sao mẹ có thể xa ba tôi được Cô thử hỏi mẹ của cô đi nếu bác ấy chịu lên trên này sinh sống tôi sẽ giúp cho gia đình của cô có một chỗ ở tốt hơn nơi này rồi cô sẽ đưa mẹ của cô vào Huy đi ăn những món ăn thật ngon những món mà bản thân của cô rất muốn được nấu cho bác ấy và Huy ăn Giám đốc sao anh lại biết hết mọi suy nghĩ của tôi vậy anh đừng nói anh thích tôi rồi đó nhé ngay câu nói đó của cô và cũng ngay giây phút đó Duy Nam đưa ly nước chanh nóng lên uống một ngụm rất lớn rồi tròm xuống ngậm lấy đôi môi của cô cô giật mình hai mắt chố lên rất to vì quá bất ngờ Nước chanh lúc này từ miệng của anh ta Được đẩy qua hết bên miệng của cô Theo phản xạ cô đẩy anh ta Rồi nuốt hết nước chanh xuống cổ họng Khuôn mặt của cô vì say Mà đỏ ửng, Nhưng vì hành động vừa rồi Nên đã làm ửng đỏ hơn nữa Cô lung túng không biết tại sao anh ta lại làm như vậy Giờ đây nhịp tim của cô Đập loạn xạ lên Nụ hôn lần đầu của cô đã bị anh ta cướp mất, Nhưng không hiểu tại vì sao Mà cô lại không tức giận với anh ta Như mọi khi nữa mà cô lại im lặng không dám nói ra lời nào nữa hết. Nụ hôn vừa rồi không sâu, nhưng đủ làm trái tim của Duy Nam thổn thức. Anh ta không thể nào rời bỏ cô được. Kể từ khi hôn được môi của cô, anh ta rất muốn cô phải thuộc về anh ta. Duy Nam đưa tay lên vén lấy mái tóc của cô rồi nói, Đừng sợ tôi được không? Sao, sao anh lại làm vậy? Ờ, tôi, tôi muốn đi tắm rồi thay đồ đi ngủ. Anh có thể về được rồi. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không ngờ lại loạn trọng té nhào xuống người của Duy Nam. Tình cảnh bây giờ thật chớ treo khi cô đang nằm đè lên thân thể của anh ta. Cô cảm nhận được nhịp tim của Duy Nam cũng đang đập rất mạnh. Cứ như thế hai mắt nhìn nhau đắm đuối. Duy Nam bỗng lật người lại để cho cô được nằm dưới cơ thể của anh ta. Anh ta lúc này nói thì thào vào tai của cô. Cô đã đủ trưởng thành rồi đúng không? Cô ấp úng không biết phải trả lời anh ta làm sao, nhưng lúc đó cô không hề đẩy anh ta ra. Có men trong người, cô dường như không thể nào làm chủ bản thân được, nhưng cô biết bản thân đang nằm dưới cơ thể của anh ta. Chẳng may mà ai nhìn thấy chuyện này sẽ không hay một chút nào hết. Sự trong sạch gìn giữ biết bao nhiêu năm qua, cô không thể để mất được. Cố gắng dùng sức đẩy thật mạnh anh ta xuống, rồi cô đứng dậy chạy vọt vào phòng tắm. Nhưng cô cảm nhận được hai chân của cô như đang bị rụng ra mà không thể nào đi vững được nữa. Và rồi cô lại tiếp tục bị vổ ếch ngay khi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Duy Nam chỉ biết lắc đầu mà thôi. Không ngờ khi cô say cô lại có nhiều hành động lạ như thế. Nhưng Duy Nam cũng không thể nào yên tâm khi để cô ở trong nhà vệ sinh một mình được. Anh ta tiến đến gần rồi hỏi cô có bị làm sao không? Cô té đau đến ướt nước mắt ra. Nhưng khi nghe anh ta hỏi, thì cô vội đáp rằng bản thân không có sao hết. Cô bảo Duy Nam có thể về được rồi. Khi nói xong, cô với tay vịn vào cái đồ, mở nước để có trụ mà đứng dậy. Nhưng lại một lần nữa không ngờ được rằng, vừa chạm nhẹ vào thôi thì công tắc nước trên vòi sen bỗng mở. Vì quá bất ngờ và giật mình nên cô đã hét lên. Duy Nam thấy cô như vậy thì làm sao có thể bỏ mặc cô được bước vào nhà vệ sinh tắt nước giúp cô rồi đỡ cô đứng dậy người của cô lúc này cũng đã ướt hết duy nam liền nói quần áo của cô ở tủ nào tôi lấy giúp cho không cần đâu mà anh về đi duy nam chỉ nhìn thấy một cái khăn khá lớn mà thôi nhưng lúc đó anh ta rất sợ cô bị bệnh nên đã thẳng tay kéo cái dây kéo phía sau váy của cô cô hoảng hốt giật bắn người lên nhưng khi cái váy tuột xuống rồi Thì anh ta đã lập tức quấn cái khăn lại cho cô, không còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng anh ta đâu có biết hành động vừa rồi của anh ta đối với cô là một điều vô cùng tế nhị. Nhưng gì nàm thì lại khác, một người sống bên Mỹ ba năm như anh ta, chuyện tình một đêm là chuyện rất bình thường. Nhưng anh ta hoàn toàn không có ý đó với cô, anh ta đến với cô là vì trái tim rung động và đã yêu cô thật lòng. Lại một lần nữa Duy Nam bế cô đến chỗ ngủ của cô, đặt cô nằm xuống rồi anh ta nói Ngủ đi, khi nào tỉnh thì tự đi thay đồ, mau ngủ nhanh cho tôi còn về nhà nữa Nhưng cô đang mặc đồ trong bị ướt đấy, đừng bật quạt nếu không sẽ bị cảm Còn không thể thay được thì tôi có thể giúp cô thay Tôi, tôi tự thay được mà, chỉ bị ướt cái váy thôi, đừng có lo cho tôi Ừ, sau này tôi sẽ không rủ cô uống bia nữa đâu Một lần tôi tởn đến già rồi. Trong câu nói của Duy Nam chỉ là không dám cho cô đụng đến bia rượu nữa vì lần đầu tiên anh ta thấy một người con gái say như cô những lúc cô say rất đáng yêu làm cho anh ta cảm thấy rất thích còn cô thì lại khác cô không nghĩ câu nói đó đơn giản như vậy cô cứ nghĩ có lẽ anh ta muốn nói kể từ giờ coi như không còn gặp lại nữa bỗng cô thấy sống mũi cay cay nước mắt bắt đầu trực trào ra Hôm nay cô cảm nhận được bản thân thật bềm yếu, tự nhiên ngay anh ta sẽ rời đi và không còn cơ hội gặp lại. Cô thấy trong lòng rất buồn, y hệt như bản thân đang sắp sửa, mất mát thứ gì đó rất lớn. Duy Nam thấy cô khóc thì vội hỏi. Sao lại khóc? Tôi đâu có làm gì cô buồn đâu hay có chuyện gì sao? kể tôi nghe đi. Không có, anh về đi. Hôm nay anh cũng đã mệt rồi. Thành Ngân, nói thật đi. Cô đang giấu tôi điều gì đúng không? Hay là cô không muốn xa tôi nên mới khóc như vậy hả? Không đâu, tại tôi nghĩ lại những chuyện đã qua, làm tôi không kiềm được cảm xúc. Thật may mắn khi anh xuất hiện bên cạnh tôi. Thật may mắn khi những lúc tôi khó khăn hay lo sợ một vấn gì đó thì anh luôn luôn xuất hiện. Tôi, tôi không biết cảm xúc đó gọi là gì. Nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và anh gặp nhau rồi. Anh, anh về đi muộn lắm rồi đấy. Cô đưa tay lên lau nước mắt Rồi nhìn lại thấy bản thân của cô ăn bận rất kỳ cục Giờ đây cô chỉ bận một bộ đồ nhỏ ở trong Và một cái khăn tràng bên ngoài thôi Với tay lấy cái khăn để quấn người lại Nhưng lúc đưa tay ra thì Duy Nam lại tiến đến nắm lấy bàn tay của cô Cả người của cô đơ như tượng Không biết tại sao anh ta lại nắm tay cô như thế Trong căn phòng trọ nhỏ lúc này Cô đang nằm dưới nệm Còn Duy Nam thì ngồi cạnh cô Hai mắt lại hướng về nhau, anh ta nhìn cô rất lâu, nhìn vào đôi mắt của anh ta, cô nghĩ anh ta đang muốn nói với cô cái gì đó, nhưng anh ta cứ lưỡng lự không chịu nói ra, cô đành cất lời hỏi trước. Duy Nam, anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Sau câu hỏi của cô thì Duy Nam đã hít một hơi rất sâu rồi mạnh tay kéo cô ngồi dậy đối diện với anh ta, cái khăn tràng trên người lúc này. Khi ngồi dậy thì cả khuôn ngực của cô đập thẳng vào mặt của Duy Nam. Cô ngay lập tức đưa tay lên che ngực lại, rồi né tránh ánh mắt của anh ta. Nhưng ngay lúc đó Duy Nam nói, Thành Ngân, tôi yêu em rồi. Em gạt qua chuyện gia đình để đến bên tôi được không? Duy Nam đã suy nghĩ rất kỹ để nói ra vấn đề này. Vì anh ta biết sau này sẽ rất khó để gặp cô. Chỉ cần anh ta muốn thì cô bắt buộc phải gặp anh ta. Nhưng Duy Nam không thích bị trêu gạo và càng không thích cái việc đem chuyện tình cảm đến nơi làm việc. Anh ta rất muốn khi bước vào nhà hàng, cả hai đều lo công việc của bản thân thật tốt. Còn khi bước ra khỏi nhà hàng, cô và Duy Nam sẽ có thời gian dành cho nhau, như bao cặp đôi khác. Anh ta biết chuyện này nói ra thì thật gấp gáp, nhưng làm sao cô có thể biết được Duy Nam đã tương tư cô suốt hai tháng liền? Anh ta cảm thấy bức bối và khó chịu khi không tìm được tin tức của cô. Còn khi đã tìm được rồi thì cảm xúc như vỡ hòa. Từ trước đến nay Duy Nam đã làm không biết bao nhiêu cô gái phải điêu đứng con tim. Nhưng trong số đó, những cô gái chưa một ai làm cho anh ta cảm thấy thích hợp. Có nhiều người gu thời trang thẩm mỹ vô cùng sang trọng và xinh đẹp. Nhưng cũng có người giàu có học thức lại cao. Nhưng giờ đây lại khác. Một chàng trai làm biết bao nhiêu cô gái si tình. Bị chính một cô gái xuất thân tầm thường. Tính nết cộc cằn không hề duyên sáng một chút nào hết, mà lại làm cho trái tim của Duy Nam xao xuyến hết lần này đến lần khác. Càng ngày Duy Nam càng muốn tiếp cận cô, và Duy Nam luôn nhớ trong đầu một câu mà Hiếu đã từng nói. Hiếu đã nói rằng khoảng cách giữa cái màn hình rất là xa, đúng như vậy nó xa vô cùng. Duy Nam không muốn như thế đâu, nhưng chỉ có cách đó anh ta mới có thể nhìn thấy cô mà thôi. Còn cô lúc này lúng túng không biết tại sao anh ta lại nói như vậy. Cô đã nói với anh nhiều lần rồi kia mà. Cô không thể quen một ai được. Cô sợ người ta sẽ bị thiệt thòi vì cô không hề có thời gian rảnh rỗi hẹn hò như bao người con gái khác. Cô cũng chỉ biết đến gia đình của cô mà thôi. Còn những chuyện về yêu đương cô không muốn quan tâm đến. Nhưng cô cảm nhận được câu nói của Duy Nam là thật lòng. Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng là thật. Cô ấp úng nói. Duy Nam, anh... anh say rồi đúng không? Ừ, tôi say rồi. Em có biết em y hệt như men rượu không? Ở bên em tôi liền bị say ngay. Nhưng mà say men tình, em có biết không hả Thanh Ngân? Em nói tôi lặng lùng với em. Nhưng em thì sao hả? Có bao giờ em ăn nói ngọt ngào với tôi đâu. Duy Nam, anh đang nói lung tung gì vậy? Tôi và anh làm sao có thể xảy ra chuyện đó được? Tôi vẫn chưa kịp nói ra hết câu trọn vẹn thì Duy Nam đã cúi xuống rồi lại một lần nữa hôn lên môi của cô. Nụ hôn này rất sâu, anh ta đã đưa lưỡi vào bên trong rồi mút lấy mật ngọt ở trong khoang miệng của cô. Cô không biết tại sao anh ta lại làm như thế, nhưng cô không đẩy anh ta ra, mà ngồi im bất động, mặc cho anh ta chiếm lấy đôi môi đỏ căng mọng. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, chẳng lẽ cô cũng đã động lòng với anh ta rồi sao, nên cô mới không đẩy anh ta ra, mà còn để anh ta hôn môi cô rất lâu. Giây phút đó trái tim của cô cứ đập thình thịch, cô không biết đây là cái cảm xúc gì, nhưng chỉ muốn nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh ta đã mang đến cho cô. Ánh đèn sáng trong căn phòng trọ bỗng tắt điện. Ngay giây phút đó thì ở dãy bị mất điện. Lúc đó cô mới giật mình đẩy duy nam ra, nhưng trong bóng tối huyền ảo, kèm ánh sáng len lỏi bên ngoài khe cửa. Cô và Duy Nam vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của nhau, nhưng ở trong bóng tối, hai mắt đang nhìn đăm đăm vào nhau, cả người của cô như đang có một ngọn lửa nhỏ cháy lên từ từ. Dần dần cô cảm thấy nóng cả cơ thể lên, cô cứ muốn kéo cái khăn ra khỏi người, vì càng tròn cái khăn cô càng cảm thấy cơ thể nóng hơn. Và ngay lập tức lúc đó, cô nghe được tiếng nói của Duy Nam. Anh ta nói, tôi yêu em rồi. Em ở bên tôi được không? Tôi sẽ giúp cho em và gia đình của em có một cuộc sống tốt hơn. Sau những lời anh ta vừa nói, nó làm con tim của cô như bị nhói lên. Cô đâu cần đến những thứ đó. Nhưng nếu có chấp nhận ở bên anh ta, thì cô cũng không cần đến những thứ vật chất mà anh ta mang đến. Cái cô rất muốn và tò mò, chính là một tình yêu chân thành. Cái tình yêu mà nó có thể xa dịu được trái tim, đã mất mát được quá nhiều của cô. Cô lắc đầu rồi nói Tôi không cần đến những thứ đó Nếu tôi có đến bên anh Tôi cũng không muốn anh nói những điều đó ra đâu Tôi không phải là người ham mê vật chất Những thứ xa hoa phủ phiếm Tôi có thể kiếm ra được Chỉ là chậm hơn anh một chút thôi Anh hiểu điều đó chứ Em nói như thế Vậy cô nghĩa là em cũng đã động lòng với tôi rồi đúng không Thanh Ngân Tôi Cô không biết Phải trả lời như thế nào Cô cảm nhận được khi ở bên Duy Nam Cô hệt như một đứa trẻ không cần phải trưởng thành Tất cả mọi thứ anh ta đều chăm sóc cho cô rất tỉ mỉ Phải nói là ngày trước đến cái cửa xe cô còn không biết cách mở Chả khác nào hai lúa từ quê mới lên Còn bây giờ tuy cô chưa hoàn hảo nhưng cô đã thay đổi rất nhiều Những điều cô thay đổi cũng do một tay Duy Nam chỉ dạy hết Nhưng cô không biết giờ đây nên trả lời Duy Nam làm sao Cô không thể chấp nhận nhưng cũng không thể đồng ý Đến bên cô Duy Nam sẽ thiệt thòi rất nhiều Còn nói cô không muốn gặp Duy Nam nữa Là do cô đang tự dối lòng thôi Rõ ràng cô đã rất buồn Khi biết hôm nay là ngày cuối cùng cô và anh ta được gặp nhau Bỗng Duy Nam đưa tay lên nâng nhẹ cằm của cô lên Cúi xuống hôn nhẹ vào môi của cô rồi nói Em đã có tình cảm với tôi rồi đúng không? Em không cần chối cũng không cần nói thêm bất cứ lời nào Nhìn ánh mắt của em bây giờ đã nói lên được tất cả rồi. Em không cần suy nghĩ gì nữa hết. Tôi chấp nhận, tôi muốn được chăm sóc cho em. Bước vào nhà hàng chúng ta chỉ quan tâm đến công việc. Nhưng khi hết giờ làm việc thì em sẽ là của tôi. Cô thấy hồi hộp vô cùng và không dám nhìn vào khuôn mặt của Duy Nam nữa. Ngày hôm nay cô không làm chủ được bản thân của cô. Chỉ là một câu nói từ chối thôi mà cô lại không nói ra được. Còn Duy Nam... Anh ta không thể kiềm chế được nữa. Anh ta biết cô sẽ trần trừ mãi mà không bao giờ đưa ra quyết định thật sự nên Duy Nam không còn cách nào khác. Anh ta tham lam muốn cô là của anh ta. Chỉ có cách đó cô mới chấp nhận ở bên cạnh anh ta và cho anh ta chăm sóc mà thôi. Vén mái tóc của cô qua một bên. Duy Nam cúi xuống hôn lên cổ của cô. Cô không biết hành động đó là gì nên đã giật người ra. Nhưng anh ta không dừng lại mà từ từ đỡ cho cô nằm xuống lại nệm rồi trực tiếp kéo mạnh cái khăn tràng trên người của cô ra vì trong cơn say hơi ấm của Duy Nam làm cô cảm thấy rất dễ chịu nhưng cô cũng không kháng cự lại mà điên cuồng với những nụ hôn anh ta mang đến sau cơn dục vọng đó cô đã gục trên người của Duy Nam còn Duy Nam không ai hiểu được cảm xúc của anh ta lúc này rất hạnh phúc và sung sướng Vì cuối cùng Duy Nam cũng đã có được cô. Nhưng anh ta cũng rất sợ. Cô đang trong cơn say. Không biết sáng nay tỉnh lại cô sẽ như thế nào. Cô có nhớ những gì vừa trải qua hay không? Nhưng giờ cũng đã muộn rồi. Duy Nam cũng biết cô đã rất mệt. Đỡ cô nằm xuống nệm. Anh ta lọ mọ đi lấy nước. Rồi lấy cái khăn khi nãy cô choàng. Nhúng nước lau sạch sẽ cho cô. Rồi lấy chăn đắp lại vì sợ cô lạnh. Cũng may. Trời hôm nay trở lạnh. Chứ không nóng bức như thường ngày. Nhưng ngày hôm nay nếu có nóng nực đến cỡ nào thì Duy Nam cũng chịu miễn được ở bên cô là được. Đêm đó anh ta đã ôm chặt cô rồi ngủ cho đến sáng. Cảm giác này rất tuyệt. Giờ đây Duy Nam lại tham lam hơn. Muốn cưới được cô. Muốn đêm nào cũng được ôm cô ngủ như thế này. Với lại sau khi làm xong chuyện đó cả cô và Duy Nam không hề bận lại quần áo. Duy Nam muốn cho sáng cô thức dậy trước Và thấy được cảnh tượng này để cô tự nhớ lại những chuyện cô và anh đã làm với nhau. Trong cơn say của ngày hôm đó, cô đã trao chọn tấm thân giữ gìn trong suốt 24 năm cho Duy Nam. Nhưng cái cảm giác này vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Nhưng mọi chuyện xảy ra tất cả cũng là vì cô say. Nếu như ngày hôm nay cô cường quyết không uống bia, thì đã không có chuyện này xảy ra. Và cũng không trách Duy Nam được. Anh ta không hề ép cô uống cũng rào cồ hết, uống được một lon rồi, cách xung lên mà uống thêm nên mới say xỉn rồi thành ra thế này. Sáng hôm sau, đầu của Thanh Ngân bây giờ đau như búa bổ, cả người nhức mỏi lại trong nhức không thể nào thức dậy nổi. Tiếng chuông báo thức vang lên, làm Thanh Ngân lồm cồm ngồi dậy, nhưng chợt lúc này cô mới nhận ra có cảm giác gì rất lạ. Ngay lúc này khi nhìn xuống mới thấy trên người của cô không hề mặc bất cứ thứ gì cả. Giật mình kéo cái chăn che người lại, cô càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy Duy Nam đang nằm kế bên cô. Cả người cô run sợ không thể nào nhớ được, tối đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Cô rất muốn hét lớn lên, nhưng lại vội cắn chặt cái khăn mà không dám hét lên, vì đây là dãy nhà trọ rất an ninh, lỡ ai mà biết cô và anh ta ăn nằm với nhau thì sẽ không hay. lay lay người của anh ta dậy cô nói gấp rút, Duy Nam, Duy Nam, mau dậy đi. Sao anh không về mà lại ở đây hả? Đêm qua anh có làm gì tôi không vậy Duy Nam? Anh có nghe tôi nói không hả? Mau dậy ngay cho tôi. Duy Nam nghe thấy tiếng gọi của cô thì liền mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn cô. Anh ta cười nhạt, làm ra bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Sau đó nói, Em dậy rồi sao? Em không nhớ mọi chuyện hôm qua à? Anh vừa nói cái gì vậy Duy Nam? Sao hôm nay lại thay đổi cách xưng hô như thế hả? Tôi không có quen tài với cách xưng hô như thế đâu. Nhưng chuyện này là thế nào vậy? Đừng có nói với tôi, hôm qua tôi và anh đã xảy ra chuyện nam nữ đó với nhau rồi nha. Anh trả lời cho tôi biết đi. Em không nhớ thật à? Hôm qua tôi quên mất. Biết thế tôi đã lấy điện thoại ra, quay lại hết mọi chuyện xảy ra rồi. Nhưng em bình tĩnh lại đi. Chúng ta phát sinh chuyện đó hoàn toàn... Và vì tôi và em đã có tình cảm với nhau. Em đừng sợ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh im đi. Anh ăn nói gì vậy tôi không muốn nghe nữa đâu. Cô rất sốc và bàng hoàng vì không thể nào nhớ ra được bản thân của cô ngày hôm qua đã làm ra chuyện gì. Nhưng thân thể cô bây giờ không một mảnh bài trai thân. Cô cũng cảm nhận được ở nơi đó của cô vẫn đang rất đau. Nhưng cô đã lớn không phải là một cô gái mới 18. Nên vấn đề này cô có thể giải quyết được. Chứ không muốn la hét cho om xòm lên. Cô càng không muốn mọi người trong dãy phòng trọ này biết đến chuyện xấu hổ này. Nên cô phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề cho êm xuôi. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra của đêm hôm qua. Từ từ rồi cô cũng nhớ được cô và Duy Nam đã cùng nhau ăn thịt vịt nướng rồi uống bia. Rõ ràng cô nói chỉ uống một lon duy nhất thôi. Nhưng cuối cùng cô lại uống tận bốn lon. Với lại cô cũng nhớ được anh ta không hề ép cô mà là do cô đã tự uống nên cô không thể nào trách anh ta được. Duy Nam biết cô đang rất sợ nên anh ta đã nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng. Tủ quần áo nào của em vậy tôi đi lấy đồ cho em bận vào nhé. Ngay lập tức cô vội đáp. Không cần đâu, anh bận quần áo rồi về nhà đi. Anh ở đây với tôi cả đêm rồi đấy. Tôi, tôi nhớ hết mọi chuyện rồi. Anh đừng nghĩ lung tung nhé. Sao hôm qua tôi sai quá nên mới cùng anh làm ra chuyện đó Trong chuyện này không ai có lỗi hết cả Anh cũng không cần phải có trách nhiệm với tôi đâu Anh về đi tôi thấy hơi mệt Tôi muốn một mình Anh yên tâm Hôm nay dù thế nào tôi vẫn sẽ đi làm Tôi không trốn việc đâu Em đang nghĩ linh tinh gì rồi đúng không Tôi không hề gian dối em đâu Bây giờ cả tôi và em đang rất tỉnh táo Tôi muốn nói cho em hiểu là tôi có tình cảm với em Đừng nghĩ bậy bạ hay sai hướng nữa. Tôi đến với em là thật đấy. Tôi biết rồi, anh về đi. Tôi không muốn ai biết anh ở qua đêm cùng tôi đâu. Vậy giờ tôi về, xíu nữa tôi rước em đi làm nhé. Cô vội lắc đầu rồi nói. Không cần đâu, tôi phải mua đồ ăn sáng đem vào bệnh viện cho huy nữa. Anh yên tâm, tôi không sao đâu. Nhìn ánh mắt của cô, Duy Nam biết cô đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Hai mắt cô đã ửng đỏ, muốn ứa nước ra rồi, nhưng vẫn cố kiềm lại. Anh ta nghĩ chắc coi lẽ cô không muốn anh ta nhìn thấy lúc cô khóc, nên mới hối thúc Duy Nam hãy đi về. Đành đưa tay ra nhặt lại quần áo của anh ta rồi bật vào. Sau khi bận xong, Duy Nam vén cái chăn ra, đập vào mắt của anh ta và cả cô là vết máu nhỏ đang dính trên tấm ga. Cô lờ đờ đá cái chăn đến chỗ vết máu đó để che lại mà không cho Duy Nam nhìn thấy nữa. Cô thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Duy Nam. Dường như anh ta muốn nói gì đó với cô, nhưng ngay lúc này cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa, nên cô vội nói. Anh về đi, chạy xa cẩn thận nhé. Tôi biết rồi, hứa với tôi, khi tôi đi về, em không được khóc nhé. Anh yên tâm, tôi rất hiểu chuyện, tôi không sao hết, nên không có chuyện tôi sẽ khóc đâu. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến tôi nhé. Ừ, em đi thay đồ đi, tắm nước nóng thì sẽ đỡ đau hơn đấy, tôi về đây. Cô ngước mặt lên nhìn anh ta rồi gật đầu. Khi Duy Nam thấy cô gật đầu rồi, thì anh ta mới cất bước đi ra khỏi căn phòng trọ của cô. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đã nhanh chóng túng chặt cái chăn để che thân thể lại, cho bên ngoài không nhìn thấy. Rồi đứng dậy chạy vọt đến khóa chặt cái cửa phòng, rồi ngay giây phút đó cả người của cô như chết lặng. Cô ngồi khụy xuống ngay cửa phòng rồi gào lên khóc trong sự căm đến. Cô gào thét lớn trong im lặng mà không dám cất ra thành tiếng. Vậy là cô đã trao cái lần đầu cho anh ta rồi. Nhưng đến tận bây giờ cô không xác định được bản thân có tình cảm với anh ta hay là không. Trong khi cô có thể mở lòng đón nhận anh ta nhưng địa vị cô không có. Cô từng dối gạt bà nội và ba của anh ta chuyện có thai nữa. Kế hoạch đó tất nhiên. Đều do Duy Nam và Hiếu sắp đặt. Nhưng thế nào khi mọi chuyện vỡ lở, thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa vì tiền mà gian dối lừa gạt họ đâu. Nhưng chuyện này cô không bao giờ trách Duy Nam vì cũng một phần do men say nên mới như thế. Đêm qua chính cô là người níu tay của anh ta ở lại nữa. Coi như lần này là một bài học đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô. Từ giờ có cho tiền bảo cô uống chỉ một ngụm bia thôi, cô cũng sẽ không bao giờ dám đụng đến cái thứ đó nữa. Lỗi là do cô hết, nên có tỏ ra đau đớn khóc lóc thảm thiết thế này, cũng đâu lấy lại được cái thứ đã mất. Nhưng cũng nhờ lần này mới cho cô biết được mùi vị của chuyện ân ái là như thế nào. Còn như cuộc sống này tất cả mọi thứ, cô đều đã được trải qua, nên cô không cảm thấy hối hận nữa. Dù gì lần đầu cũng được trao cho một người bảnh trai phong độ, với lại cũng là người ơn của cô. Cô đưa tay lên lau nước mắt và tự nói với bản thân, xem như mọi chuyện xảy ra đều là bản thân đang trải nghiệm vậy, nên cô không được phép buồn bã hay khóc lóc nữa. Đứng dậy và gạt qua hết những chuyện vừa rồi, cô từ từ đi đến tháo bỏ cái tấm ga trải, rồi đem đi ném vào sọt để tối về sạch. Cô nhặt lại hết quần áo trong và cả váy ngày hôm qua nữa. thu gom, dọn dẹp xong, cô nghe theo lời của Duy Nam đã nói lúc nãy mà đi pha một thùng nước ấm rồi tắm rửa sạch sẽ cho nơi đó bớt đau đi phần nào. Tắm rửa thay đồ xong, lấy lại khuôn mặt tươi tắn cô bắt đầu trong một ngày mới. Một ngày tràn đầy năng lượng và cũng xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Còn Duy Nam lúc này, Anh ta không đi về căn biệt thự mà đã chạy xe thẳng đến nhà hàng. Khi ra xe anh ta mới nhớ đêm qua, quên mang điện thoại ở bên người mà đã ném trên xe. Nên lúc ra xe mới chợt nhớ đến cái điện thoại, mở lên xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi từ bà nội, ông Thành và cả Hiếu. Nhưng lúc này Duy Nam không có thời gian để quan tâm đến chuyện ở nhà. Chuyện giải thích với bà nội thì có gì tính sau. Duy Nam cũng đang rất muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Duy Nam biết tối đêm qua anh ta làm chuyện đó với cô là không đúng. Nhưng bản thân lại không kiểm chế được trước người mà anh ta yêu. Làm sao có ai hiểu được tâm trạng của anh ta lúc đó. Chỉ muốn có cô, chỉ muốn cô là của riêng Duy Nam mà thôi. Khi nãy nhìn vào đôi mắt của cô, Duy Nam biết cô không ổn một chút nào nhưng luôn cố gắng kiềm chế, tỏ ra là bản thân không sao hết. Nhưng anh ta hiểu cái cảm giác mà cô đang phải chịu, có lẽ giờ này cô đang khóc nhiều lắm. Duy Nam rất muốn bên cạnh cô lúc này, nhưng lại rất sợ cô sẽ không thèm gặp mặt Duy Nam nữa. Lương tâm của anh ta bây giờ đang rất cắn rứt và vô cùng hối hận. Phải chi lúc tối anh ta cố gắng kiềm chế lại một chút nữa thôi, cứ để mặt cho cô ở lại phòng trọ một mình thì đâu có cái chuyện tồi tệ này xảy ra nhưng cảm giác được bên người mình yêu thật sự rất thăng hoa và hạnh phúc chưa ai mang đến được cho Duy Nam cái cảm xúc đó cô là người duy nhất và Duy Nam cũng rất mong muốn cô sẽ là người cuối cùng của anh ta không phải ngay bây giờ khi đã có được cô rồi Duy Nam mới thay đổi như thế mà từ khi đã xác định thích và tương tư cô Thì anh ta đã không còn cái sở thích qua lại với bất cứ cô gái nào. Giờ đây có trong một chục cô gái nằm trên giường. Bảo anh ta chạm đến anh ta cũng không thèm liếc mắt. Nói đến việc qua đêm. Thời điểm hiện tại trong đầu của Duy Nam chỉ có mỗi một mình thanh ngân mà thôi. Nhưng nói thế thôi, chứ tâm trạng của anh ta lúc này vô cùng nặng nề. Chỉ muốn quay đầu xe lại dãy phòng trọ và xem cô đang làm gì. Cô có khóc hay là không? Cô đã bình tĩnh chưa hay vẫn ngồi lì ở một góc? Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra, nhưng Duy Nam không thể nào quay lại đó được. Anh ta cũng không muốn cô là nhân vật chính bị người dân đem ra bàn tán về chuyện đời tư riêng của cô. Trên đường đến nhà hàng, Duy Nam đã nhắn tin cho Hiếu Hay và nhờ Hiếu đến việt thự lấy quần áo đem đến nhà hàng cho Duy Nam. Thay vì anh ta không tiện về căn biệt thự, Sau khi đến nhà hàng thì tầm 30 phút Hiếu cũng đã có mặt ở nhà hàng Vội bước nhanh lên phòng làm việc của Duy Nam Vừa nhìn thấy anh ta thì Hiếu liền nói Anh Nam, cả đêm qua anh đi đâu vậy? Bà nội và chú Thành lo lắng cho anh cả đêm đấy Không ai liên lạc được với anh hết Gọi cho bảo vệ ở nhà hàng Hỏi anh có ở phòng làm việc không? Thì người ta cũng bảo không có Vậy đêm qua anh đi đâu thế? Nhìn thấy Hiếu thì Duy Nam càng tức điên hơn Cũng tại cái miệng của Hiếu Mà giờ những lời bị đặt đó đều hóa thành sự thật Trong tình cảnh thế này Thì chẳng khác gì Duy Nam đã hại đời Con gái của Thanh Ngân Nhưng chuyện này là chuyện riêng tư của anh ta và cô Anh ta không thể để cho Hiếu Biết được mọi chuyện xảy ra tối đêm qua Duy Nam lúc này mới nói Đêm qua tôi để quên điện thoại trên xe Thôi cậu ra ngoài đi Cần tôi sẽ gọi cậu Dạ vậy tôi về phòng làm việc Nhưng anh hãy gọi báo cho bà nội biết nhé. Từ đêm qua đến giờ bà nội lo lắng cho anh lắm đấy. Ừ. Nói thế để cho Hiếu ra ngoài, chứ làm sao Duy Nam có thể gọi báo cho bà nội biết rằng anh ta đang có mặt ở nhà hàng được. Bà nội mà biết thì thế nào cũng cho người đưa đến nhà hàng để gặp anh ta. Nói chuyện về vấn đề của Thanh Ngân. Giờ đây Duy Nam cảm thấy đau đầu vô cùng. Thoát được ngày hôm qua rồi, nhưng phía sau vẫn còn lại một đống hỗn độn Chả biết phải giải quyết làm sao hết Nhưng nghĩ đến chuyện chỉ thêm mệt não mà thôi Anh ta đành tiến đến lấy quần áo Rồi đi thẳng vào phòng tắm riêng của anh ta Trong phòng làm việc Còn cô lúc này cũng đã mua đồ ăn sáng Rồi mang đến bệnh viện cho Huy Huy không hề nhận ra cô Vì cô đã thay đổi quá nhiều về vẻ bề ngoài Cô cũng chẳng biết phải giải thích với Huy như thế nào cho thích hợp Nên chỉ biết gượng cười cho qua Hết hai hôm nữa thôi Huy đã được xuất huy viện về lại phòng trọ rồi. Vết mổ hôm nay cũng không còn đau nữa, nên Huy tự ở lại bệnh viện một mình. Cô cũng đành để Huy ở lại, chứ không thể nào nhờ vả tuyết hoài được. Còn các ngày xuất viện của Huy, chắc cô phải xin nghỉ buổi sáng. Để còn làm thủ tục xuất viện rồi đưa Huy về phòng trọ. Chính cô đưa Huy về thì cô mới yên tâm. Sau khi lo cho Huy xong, cô và Tuyết cùng nhau đi ra bãi lấy xe. Cô thì đi đến nhà hàng để bắt đầu vào giờ làm, còn Tuyết thì chạy vội về nhà. Cũng may mấy ngày hôm nay, gia đình của em ấy đi đám ở quê, nên em ấy mới có thể đến bệnh viện ở và chăm sóc cho Huy như thế này. Lúc nãy xem điện thoại thì cô cũng đã biết tối qua Duy Nam đã giả danh là cô để nhắn tin cho Tuyết nhờ em ấy ở lại bệnh viện cùng Huy. Nhưng cũng cảm ơn anh ta, chứ đêm qua cô say không biết gì hết thì làm sao vào bệnh viện với Huy được. Hít lấy không khí thật trong lành và nở ra một nụ cười thật tươi. Cuộc sống này là để trải nghiệm, và nhờ như vậy chúng ta mới có được những bài học đáng giá. Vì thế cô không được buồn bất cứ chuyện gì hết. Mọi thứ xảy ra không một ai mong muốn cả. Nhưng trên đường đi đến nhà hàng, trong đầu của cô cứ luôn nghĩ đến Duy Nam. Cô không biết phải nói như thế nào. Dường như cô đang rất muốn né tránh anh ta. Cô không sợ bất cứ điều gì Chỉ sợ cô đã động lòng với anh ta mà thôi Cô cần chấn chỉnh lại tâm tư của cô Để cho việc đó không được xảy ra Vì cô và Duy Nam Là hai con người Ở hai vị thế khác nhau Anh ta có thể đến bên cô rất dễ Nhưng cô thì lại không Vì vậy mà cô không được đi quá Giới hạn của bản thân mình Mọi thứ đến đây kết thúc được rồi Từ giờ cô sẽ cố gắng hết mình Để vừa học nấu ăn Vừa làm việc thật tốt để nhanh chóng trả lại hết số tiền đã nợ Duy Nam. Suốt ngày hôm nay, Duy Nam lại không thể rời mắt khỏi màn hình lớn. Anh ta luôn ngồi nhìn vào màn hình và nhìn chăm chú từng cử chỉ của cô. Duy Nam nhìn rõ được ngày hôm nay vẻ mặt của cô trông rất buồn. Anh ta nghĩ chắc có lẽ cô vẫn còn giận Duy Nam rất nhiều, nhưng đang trong giờ làm việc nên không thể gọi cô lên phòng làm việc của anh ta được. Còn đi xuống dưới phòng bếp chỉ là mọi người chú ý mà thôi. Anh ta biết cô sẽ không thích điều đó. Đành ngồi sán mắt vào màn hình cho đến hết giờ làm việc. Chỉ cần hết giờ làm thì Duy Nam sẽ gặp được cô. Đồng hồ điểm đến 10 giờ, Duy Nam vui mừng tắt hết những thiết bị điện tử. Sau đó nhanh chóng cầm kéo vét lên để đi xuống dưới hầm giữ xe dành cho nhân viên. Ca làm của những đầu bếp và phụ bếp khác đa số là đến 11 giờ. Nhưng riêng cô thì Duy Nam ưu ái cho cô làm đến 10 giờ thôi. Những nhân viên khác lâu lâu sẽ được xoay ca về sớm một tiếng. Lịch trình đó sẽ do quản lý nhà hàng sắp xếp. Duy Nam không hề quan tâm đến. Quay lại vấn đề chính khi Duy Nam đi xuống hầm giữ xe của nhân viên thì ngay lúc đó bước chân của anh ta bỗng dừng lại khi cô đang cười nói rất vui vẻ với Phúc. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì Duy Nam cảm thấy cô càng bực mình nhưng anh ta lại chọn cách đứng vào một góc để nghe thử xem cô và Phúc nói gì với nhau. Ngày hôm nay cũng thế, Phúc muốn rủ cô đi ăn, rồi cùng nhau về, nhưng lại thêm một lần nữa cô từ chối Phúc. Đã từ lâu cô biết Phúc thích cô, nhưng cô không mấy bận tâm đến vì cô luôn xem Phúc như một người anh trai mà thôi. Biết rằng cô cứ từ chối mãi như thế thì Phúc sẽ buồn lắm, nhưng cô cũng không có thời gian sảnh thì làm sao đi ăn cùng Phúc được. Cố gắng chỉ còn hai hôm nữa thôi là cô đã được ngủ ở phòng trọ rồi. Mấy hôm nay ngủ ở bệnh viện lại chỗ cô có chợp mắt được đâu. Có ngày hôm qua được ngủ một giấc ngon lành nhưng lúc đó cô say nên không cảm nhận được gì hết. Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó thì cô lại cảm thấy ngượng ngùng, cười gượng gạo rồi chào tạm biệt Phúc. Sau đó cô đẩy máy xe mà chạy ra khỏi hầm giữ xe của nhân viên. Phúc cứ bị từ chối mãi như thế mà anh ấy không hề nản lòng. Vì anh ấy biết cô là một người con gái rất mạnh mẽ và cá tính, chứ không như những cô gái bánh bèo khác. Chinh phục được cô là điều rất khó, nhưng anh ấy quyết sẽ chinh phục trái tim của cô cho bằng được. Khi Phúc đã để máy xe và chạy đi một đoạn rồi, thì Duy Nam mới bước ra khỏi góc khuất. Anh ta liền thở dài và cảm thấy rất khó chịu. Nhìn thấy thái độ của Phúc là Duy Nam biết ngay, Phúc có tình cảm với cô. Nhưng Phúc và cô cùng làm việc chung với nhau nữa. Mỗi ngày nếu ước tính thì thời gian cô gặp và nói chuyện, còn làm việc nữa thì Phúc được gần cô nhiều hơn cả anh ta. Phúc được đứng bên cạnh chỉ dạy cô làm việc, còn Duy Nam chỉ biết dán mắt vào màn hình để xem cô qua camera mà thôi. Duy Nam bỗng nghĩ tại sao cô lại thích làm đầu bếp làm gì không biết, phải chỉ thích làm quản lý hay trợ lý thì tốt quá rồi. Nếu được như thế anh ta sẽ sắp xếp cho cô được làm việc cùng phòng với anh ta luôn Lúc đó tha hồ mà ngắm và cũng không cần phải sợ mất cô Tâm trạng của Duy Nam bây giờ không tốt tí nào Anh ta đành quay người đi lên phòng làm việc Anh ta rất muốn có không gian riêng tư để một mình uống rượu Nhưng vừa quay người lại thì Duy Nam đã hú hồn khi nhìn thấy Hiếu Không biết Hiếu đã xuất hiện ở sau lưng của Duy Nam từ khi nào Giật mình Duy Nam liền nói Cậu làm cái gì vậy Hiếu? Tại sao không lên trước mặt tôi mà đứng? Muốn hù tôi chết hay sao vậy? Anh Nam nhìn vẻ mặt của anh tôi liền biết anh đang thất tình đấy Sao vậy? Có cần tôi bầu bạn không? Không có gì đâu Cậu hết giờ làm rồi thì về đi Tôi nghe được hết mọi chuyện của Thanh Ngân và đầu bếp Phúc rồi Tại sao lúc đó không mạnh dạn mà bước ra rồi thẳng thắn nói với cậu Phúc đó đừng ve vãn Thanh Ngân nữa Cứ nói ra rằng Thanh Ngân đang là bạn gái của anh. Chắc chắn cậu ấy sẽ không dám rủ dê Thanh Ngân đi ăn nữa đâu. Nghe Hiếu nói xong thì Duy Nam thở dài rồi nói. Cậu làm như dễ lắm vậy. Cậu quên cô ấy từng đòi đấm tôi sao? Cô ấy không hề sợ bất cứ một ai đâu. Tôi cũng không muốn làm cho cô ấy giận nữa. Anh Nam, đừng nói tối đêm qua anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi nha. Nhìn thái độ của hai người tôi thấy rất lạ. Chẳng lẽ những điều tôi bịa ra trong vở kịch vừa rồi lại thành sự thật sao? Duy Nam lưỡng lự không biết phải trả lời Hiếu như thế nào. Quả như lời của Hiếu nói. miệng của Hiếu thật linh khi những điều bịa đặt mà giờ đây y hệt như có phép hóa hết mọi thứ thành sự thật. Nhưng càng nói chuyện với Hiếu thì như hệt đang có người bầu bạn. Và thế nào Duy Nam cũng sẽ nói ra hết cho Hiếu biết. Nên anh ta đã vội nói Hiếu đừng suy nghĩ lung tung. Anh ta có việc phải đi trước. Và căn sạn Hiếu nếu bà nội có gọi đến tìm anh ta thì nói giúp anh ta đang đi ăn cùng khách hàng nên tối nay sẽ về muộn. Nói giấc lời thì Duy Nam đã vội cất bước đi nhanh qua hầm giữ xe rồi lấy xe lái đi. Lúc nãy định lên phòng làm việc uống chút rượu nhưng giờ đây không thể lên phòng làm việc được vì sợ Hiếu sẽ nghi ngờ nên Duy Nam lái xe đi vòng vòng là điều tốt nhất. Cứ lái xe rồi chạy thẳng trên con đường phía trước. Rồi đi hơn 15 phút thì Duy Nam mới giật mình khi xe đang dừng trước cổng bệnh viện. Duy Nam thẫn thờ không biết phải làm sao hết vì nếu bây giờ đối diện với cô chắc cô sẽ né tránh mà không muốn gặp mặt của anh ta. Nhưng không gặp thì anh ta lại không chịu được. Thở dài mệt mỏi nhưng cuối cùng Duy Nam quyết định đi mua chút gì đó cho cô ăn để dễ viện lý do gặp cô hơn. Đã nghĩ thì liền làm Duy Nam vội lái xe Rồi đi mua cho cô bát phở nóng Một lúc sau anh ta quay lại bệnh viện Sau khi đậu xe vào bãi rồi Thì Duy Nam liền bước vội vào bên trong bệnh viện Tiến đến phòng của Huy Rất may là anh ta đã nhìn thấy cô đang ngồi trước cửa phòng bệnh Tiến nhanh đến đưa bịch phở vừa mới mua cho cô rồi anh ta nói Em chưa ăn gì đúng không? Tôi mua cho em này Mau ăn đi nếu không nước súp sẽ bị nguội đấy Cô giật mình khi nghe được giọng nói của Duy Nam trong đầu của cô từ nãy đến giờ đang suy nghĩ đến anh ta vì cô cảm thấy khá lo lắng không biết anh ta sẽ giải thích như thế nào về chuyện tối đêm qua với gia đình của anh ta cô sợ cô lại bị liên lụy rồi phải lừa gạt bà nội và ông Thành thêm một lần nữa cô cũng nhớ đến những lời mà ngày hôm qua Ngọc Ái đã nói cô thấy cô ta thật tội nghiệp khi phải chờ đợi một người lạnh lùng như Duy Nam ngay lúc này đây cô từ từ ngước lên nhìn anh ta Một tay đưa ra cầm lấy bịch phở rồi hỏi Tại sao anh lại đến đây? Có việc gì cần nói với tôi sao? Tôi nghĩ em vẫn chưa ăn gì nên mua chút gì đó cho em thôi. Em ăn đi. Tôi ngồi đây nhìn em một chút rồi tôi về. Duy Nam đã muộn lắm rồi anh không nên ở lại đây đâu. Anh về đi. Đêm qua anh đã đi cả đêm. Đêm nay anh không về sớm thì bà nội và ba của anh sẽ nghi ngờ và lo lắng cho anh đấy. Từ giờ đừng quan tâm đến tôi nữa được không? Tôi lớn rồi, tôi tự lo cho bản thân của tôi được mà. Không cần đến anh đâu. Với lại tôi đã mang ơn của anh rất nhiều rồi. Tôi không muốn như thế nữa. Nói dứt câu, cô vội ngoái đầu nhìn về hướng khác. Cô không muốn cứ dây dưa với Duy Nam. Từ giờ cô và anh ta không nên nói chuyện hay gần gũi nhau nữa. Tất cả đã đi quá giới hạn. đến lúc cô phải ngăn cản lại, nếu không sẽ còn đi xa hơn nữa. Và cũng không có lối nào để cô thoát ra. Duy Nam lúc này ngồi xuống cạnh cô, sau đó anh ta nói Tôi biết em đang rất giận tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật đấy. Em suy nghĩ lại đi được không? Đừng dối lòng của em nữa. Những lời nói của em ngày hôm qua tôi vẫn còn nhớ rất kỹ đấy. Tôi biết em cũng đã có tình cảm với tôi rồi. Duy Nam, những lời nói hôm qua chỉ là do tôi sai nên mới nói thế thôi. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn chưa nhớ rõ được hôm qua bản thân tôi đã nói những gì. Anh đừng ảo tưởng nữa, tôi không có tình cảm gì với anh đâu. bịch phở này tôi sẽ ăn, tôi cảm ơn anh. Anh về đi, em trai của tôi hai hôm nữa được xuất viện rồi, nên anh đừng đến đây nữa nhé. Tôi vào phòng cùng Huy đây. Thanh Ngân khoan đã, đừng lạnh nhạt với tôi như thế chứ. Cô định bước đi nhưng sau khi nghe anh ta nói ra câu nói đó, thì ngay lập tức cô quay đầu lại nhìn anh ta rồi nói Anh hiểu cảm giác của người khác chưa? Em nói như vậy là sao? Cô đã không trả lời, mà ngoảnh mặt đi đến phòng bệnh của Huy Cánh cửa phòng đóng lại, cô bước thẳng vào bên trong mà không thèm ngoái đầu nhìn anh ta lấy một cái Trước đây Duy Nam là một người ăn nói rất cộc tính lại thô lỗ Anh ta chưa bao giờ biết xem trọng đến phụ nữ Giờ đây khi anh ta nói rằng câu nói rằng cô đang lạnh nhạt thì cô chỉ thấy tức cười mà thôi. Lần này cô cũng muốn cho anh ta một bài học, nhưng khi ngồi nghĩ lại thì thấy bản thân của cô thật tàn ác khi làm điều đó. Mà giờ cô đâu còn cách nào khác, chỉ có lạnh lùng như thế mà khiến anh ta chán ghét cô thôi. Còn Duy Nam, anh ta bất lực đứng dậy rời khỏi bệnh viện, anh ta không biết phải làm như thế nào để cho cô hết giận anh ấy. Cô càng lạnh nhạt thì Duy Nam càng thấy khó chịu, nhưng con tim của anh ta rất vững, và sẽ không bao giờ nản chí Bằng mọi cách Duy Nam sẽ chinh phục được trái tim của cô. Trở về căn biệt thự khi bước vào bên trong, thì đã thấy bà nội đang ngồi ở phòng khách đợi Duy Nam về. Lúc nãy bà nội có gọi cho Hiếu. Hiếu nói hôm nay chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ về nhà. Nên Hiếu có khuyên bà nội hãy đi nghỉ ngơi trước, đừng quá lo lắng cho anh ta. Nhưng làm sao bà nội có thể đi nghỉ ngơi trước được, Bà nội vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Duy Nam Thì bà ấy sẽ không bỏ qua chuyện này Nhưng bà nội vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với anh ta Duy Nam đã chuẩn bị tâm lý sẵn để nói chuyện với bà nội Nên vừa về đến thì anh ta không mấy bất ngờ khi thấy bà nội Đang ngồi chờ anh ta Bước nhanh đến cúi đầu rồi nói Cháu chào bà cháu mới về Sao giờ này bà chưa đi ngủ nữa Thành ngân thế nào rồi Con bé đó đã hết giận cháu chưa? Tại sao cháu có người yêu mà lại không nói cho ta biết hả? Duy Nam từ từ đến chỗ bà nội đang ngồi. Sau đó nằm xuống ghế sofa. Tựa đầu lên đùi của bà nội. Anh ta nhớ lúc anh ta còn nhỏ. Mỗi khi anh ta buồn phiền bất cứ chuyện gì. Thì bà nội luôn là người động viên anh ta. Giúp cho tinh thần của anh ta không còn buồn phiền nữa. Và lần này cũng thế. Giờ đây ai ai nhìn vào khuôn mặt điển trai của Duy Nam. Cũng đều biết anh ta đang thất tình. Bà nội lúc này mới đưa tay lên so đầu của Duy Nam rồi nói tiếp. Có chuyện gì, cứ nói cho bà biết đi, có phải Thanh Ngân vẫn còn rất giận cháu không? Cô ấy là một người rất hoàn hảo bà ạ. Cháu đã làm tổn thương cô ấy rồi. Đáng lý ra cháu không nên làm cái điều tồi tệ đó với cô ấy. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ta đã nói chuyện với ba của con. Ta không thể để cho đứa bé mà Thanh Ngân đang mang trong bụng phải khổ cực. Hôm nay ta cũng đã mời Ngọc Ái đến đây. Ngọc Ái đã chấp nhận chuyện kết thai của Thanh Ngân và chấp nhận cho cô được qua lại với Thanh Ngân. Nhưng sau này khi đứa bé được sinh ra, trên giấy tờ Ngọc Ái sẽ là mẹ của đứa bé. Khi đứa bé sinh ra rồi, con và Thanh Ngân không còn ràng buộc gì nữa. Lúc đó con có thể cưới Ngọc Ái và toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm của con. Duy Nam rất khó chịu khi nghe được những lời nói vừa rồi của bà nội. Dù biết mọi chuyện chỉ là vở kịch, đứa bé chưa từng xuất hiện trên đời, nhưng tại sao lại nghĩ ra được những điều như thế chứ? Duy Nam ngồi bật dậy rồi nói chuyện với giọng điệu khá lớn tiếng. Ai là người suy nghĩ ra được cái chuyện vớ vẩn đó vậy bà nội? Từng câu từng chữ bà nói ra chẳng khác nào đang muốn cướp con của Thanh Ngân. Có phải Ngọc Ái là người nói như thế với bà đúng không hả? Duy Nam cháu bình tĩnh đi Ngọc Ái chỉ muốn tốt cho đứa bé Và cho cả gia đình của nhà ta thôi Duy Nam cười nhạt Rồi đứng dậy nói Bà nội nói lại với cô ta Đừng có mơ mộng đến việc đó Đứa bé là của Thanh Ngân chứ không phải của cô ta đâu Mà cô ta tự quyền quyết định như thế Trông vẻ mặt hiền lành Nhưng tâm địa không hiền chút nào Phụ nữ đó cháu vô cùng căm ghét đấy Duy Nam cháu đừng hiểu lầm Tại sao ta Ta và ba của con đã định hôn ước sẵn cho hai đứa rồi. Ta không thể nào thất hứa được. Cháu hiểu cho ta được không? Ngọc Ái cũng vì thương cháu nên mới làm thế đấy. Bà nội đã từng mang nặng đẻ đau mới sinh ra được ba của cháu. Vậy tại sao bà lại không nghĩ cho thanh ngân? Cô ấy chính là người mang thai. Người đang chịu thiệt thòi là cô ấy chứ không phải Ngọc Ái. Còn nữa, chuyện tình cảm thời này rồi không phải như thời xưa đâu. Mà còn định ước như thế. Ngày xưa bà với mẹ của cháu có định ước như cháu không? Hay hai người họ yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân vậy bà nội? Cháu cũng muốn như thế, muốn cưới người cháu thương, chứ không muốn cưới một người mà cháu không thèm liếc mắt nhìn đến dù chỉ một lần. Cháu đang khó chịu và rất kích động, nên không thể nói chuyện với bà được nữa. Cháu lên phòng trước đây, bà nội đi nghỉ sớm đi, đã rất muộn rồi đấy. Những lời nói của Duy Nam làm bà nội cảm thấy rất sốc, Lần đầu tiên bái nhìn thấy Duy Nam kích động như thế. Từ nhỏ đến lớn, cho dù có chuyện gì muộn phiền hay tức giận, Duy Nam cũng chưa bao giờ ăn nói với bà nội như vậy hết. Nhìn thấy bóng lưng của Duy Nam rời đi rồi, bà nội nghĩ chẳng lẽ bà đã sai khi nghe theo những lời nói của Ngọc Ái sao. Lúc sáng này nhìn thấy Ngọc Ái rất đáng thương và tội nghiệp, bà nội không thể nào kiềm lòng được hết. Bà nội cũng rất thích Ngọc Ái và muốn cô ta sẽ là cháu sâu của bà với một phần gia đình của bà đã hứa thì sẽ thực hiện chứ không bao giờ nuốt lời khi nghe được Ngọc Ái nói sẽ vì Duy Nam mà hy sinh chấp nhận đứa bé Ngọc Ái còn nói mọi chuyện cứ để cho cô ta lo liệu nhất định cô ta sẽ giải quyết trong êm đẹp nhưng giờ đây lại không ngờ được Duy Nam lại phản đối ý nghĩ đó bà nội không biết phải làm sao hết ngay bây giờ bà nội rất cần cháu bà rất muốn được đón Thanh Ngân về sống cùng để tiện chăm sóc cho Thanh Ngân Người mẹ khỏe mạnh vui vẻ thì sanh con ra mới khỏe mạnh được. Nhưng Duy nàm không bình tĩnh như thế, bà vẫn chưa nói hết thì anh ta đã bỏ đi rồi. Bà cũng rất muốn hỏi anh ta về cô, không biết từ hôm qua giờ cô làm sao. Cô không được khóc vì nếu khóc đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, cũng không được buồn vì người mẹ mang thai rất dễ bị stress. Ngay lúc này ông Thành bước đến ngồi đối diện với bà nội rồi nói Mẹ à! Hay mẹ suy nghĩ lại đi, mẹ nghe theo lời của Ngọc Ái như thế thì quá thiệt thòi cho Thanh Ngân đấy. Con đã nghe hết rồi sao, nhưng mẹ không biết phải làm sao hết cả. Duy Nam dường như đang hiểu sai ý của mẹ rồi. Duy Nam không sai đâu mẹ, nó nói rất đúng đấy. Mẹ nói ra những lời vừa rồi chẳng khác nào mẹ đang muốn cướp con của Thanh Ngân. Dù biết Ngọc Ái chịu hy sinh, cách hành xử của con bé rất cao cả. Nhưng gia đình ta không thể làm như thế được mẹ à. Mẹ biết chứ. Nếu gia đình ta bắt đứa bé thì nhất định sẽ bị mang tiếng cướp con của Thanh Ngân. Nhưng gia đình ta làm như thế chỉ muốn tốt cho đứa bé trong bụng của Thanh Ngân thôi. Mẹ đâu còn cách nào khác để lựa chọn đâu con. Bà nội không muốn thất hứa với gia đình họ Nguyễn. Dù gì gia đình bên đó cũng là bạn thân của ông Thành. Nhưng giờ đây khi nghiệm lại những câu nói mà Duy Nam đã nói khi nãy. Bà nội thấy đau lòng lắm. Cũng chỉ vì một lời hứa thôi mà. Giờ đây phải bắt ép Duy Nam lấy một người mà anh ta không hề yêu Sau chuyện này bái đã biết bái thật sự rất có lỗi trong chuyện này Ông Thành cũng khuyên bà nội Hay là đưa cô về đây sinh sống rồi xem như thế nào Nếu cô hợp với môi trường trong căn nhà này Nếu Duy Nam và cô yêu nhau thật lòng Thì để cô và anh ta đến với nhau Còn chuyện lời hứa với gia đình họ Nguyễn Ông Thành bảo bà nội cứ yên tâm Có gì ông ấy sẽ sắp xếp đến nhà họ Nguyễn một chuyến Sau khi đưa bé sinh ra đời thì tính tiếp. Thời đại văn minh nên đưa bé sống với ai cũng được. Nhưng khoảng thời gian này ông Thành rất mong bà nội sẽ đưa được cô về căn biệt thự này để chăm sóc. Vì ông ấy biết phụ nữ khi mang thai họ rất cực khổ, ăn uống không được, mình mẩy cứ hay đau nhức Có khi thay đổi nội tiết trong người nên sinh ra tâm tính khó chịu. Ông Thành từng chăm sóc mẹ của Duy Nam nên ông ấy hiểu rất rõ phụ nữ mang thai rất cần người chồng ở bên cạnh. Ông Thành cũng là một người đàn ông trung thủy, nên suốt mười mấy năm nay, ông ấy không chịu đi thêm bước nữa. Trong lòng lúc nào cũng thương nhớ người vợ đã khuất. Cái ngày mà mẹ Duy Nam chút hơi thở cuối cùng, đã có nói với ông Thành rằng mong muốn sau này khi Duy Nam lớn sẽ cướp được một người mà Duy Nam yêu. Lời nói đó không bao giờ ông Thành quên. Lúc đưa ra hôn ước cho Duy Nam, ông Thành đã lưỡng lự nhưng bà nội lại rất thích ngọc ái. Hai gia đình lại là bạn bè thân lâu năm, nên ông Thành chỉ biết bấm bụng gật đầu. Cả đêm qua, ông ấy đã thức trắng để suy nghĩ đến những lời nói của Hiếu. Ông ấy nghĩ chuyện tình cảm không thể gượng ép Duy Nam được. Với lại, mẫu người Duy Nam chọn hoàn toàn giống y hệt như mẹ của anh ta. Nên vì vậy mà khi nhìn thấy hoàn cảnh của Thanh Ngân như thế, thì ông Thành không nỡ để cô sống chật vật mưu sinh một mình. Sau một lúc nói chuyện, Bà nội đã chấp nhận ngay theo ý kiến mà ông Thành đã đưa ra. Thời gian mà Duy Nam về nước cũng mới đây thôi. Nên bà ấy cũng sợ trong chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Và Duy Nam quá bồng bột nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ chỉ cần đưa cô về căn biệt thự này sống, vừa có thể chăm sóc cho cô thật tốt, lại vừa có thể nhìn rõ được cô và Duy Nam có thật sự yêu nhau thật lòng hay là không. Bà nội cũng sẽ chấp nhận cái chuyện đưa bé sinh ra cô nuôi dưỡng, Miễn là cho bà nội và ông Thành thường xuyên đến thăm cháu là được. Tìm ra được cách giải quyết rồi, suy nghĩ thoáng hơn, thì bà nội mới cảm thấy nhẹ lòng. Ngày mai nhất định bà nội sẽ nói mọi chuyện cho Duy Nam biết, để anh ta không hiểu lầm bà ấy nữa. Còn Duy Nam lúc này, anh ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến như thế. Nhưng anh ta vô cùng tức giận với cái suy nghĩ đó của bà nội. Và anh ta cũng đang cố kìm nén lại cảm xúc, Vì biết những lời mà bà nội nói khi nãy là ý kiến của Ngọc Ái, lần này anh ta quyết không để cho Ngọc Ái. Ngay ngày, mai anh ta sẽ hẹn cô ta ra gặp mặt rồi nói chuyện cho rõ ràng. Anh ta muốn phát điên khi Ngọc Ái cứ bám lấy anh ta, không chịu buông. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Duy Nam đã vội bước qua phòng của ông Thành để xin số điện thoại của Ngọc Ái. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì Duy Nam đã thấy ông Thành đang bước đi vào phòng thờ của mẹ anh ta. Duy Nam cũng đi theo vào cùng ông Thành rồi cất lời nói trước. Ba, ba vào thắp hương cho mẹ sao? Ờ, con ra ban công nói chuyện với ba một chút được không? Lâu rồi ba cũng ít nói chuyện với con. Được ạ, con xuống dưới bảo chị Ly pha trà rồi lên ngay. Sau một lúc nhờ chị giúp việc pha trà xong, thì Duy Nam đã vội đi ngược lên phòng thờ để ra ban công gặp ông Thành nói chuyện đã từ rất lâu rồi hai bà con không hề có thời gian để tâm sự cùng nhau kể từ cái ngày Duy Nam từ Mỹ trở về Việt Nam đến giờ cũng chưa có lần nào ngồi xuống để nói chuyện riêng với ông Thành như thế này Duy Nam biết chắc chắn ông ấy đang muốn nói đến chuyện của Thanh Ngân nên mới chọn ban công trong phòng thờ của mẹ anh ta lúc này đây khi đã rót trà ra hai cốc rồi thì anh ta vội mời ông Thành uống trà. Ông Thành cười nhạt gật đầu rồi nói. Ba cảm ơn, Duy na mà. con tính thế nào về việc cây thai của Thanh Ân hả? Nếu con nói con muốn cưới cô ấy thì ba có chấp nhận không? Ba và bà nội đã sai khi đính hôn ước cho con và Ngọc Ái. Nhưng tại vì con bé đó quá tốt, nên bà nội mới muốn làm như vậy con ạ. Con đừng hiểu sai ý của bà nội, còn chuyện tình cảm của con, ba không cấm cản. Vì con yêu ai là quyền của con. Nếu hai tháng trước con chịu nói ra không muốn cưới Ngọc Ái thì mọi chuyện đâu thành ra như thế này. Bà nói phải, tất cả lỗi là do con hết. Hơn hai tháng trước cái ngày mà Duy Nam đã lỡ hứa với bà nội chuyện anh ta sẽ cưới Ngọc Ái chỉ là lời hứa xuân cho thoát nạn lúc đó thôi. Nhưng giờ đây lại không ngờ mọi chuyện đi quá xa như thế. Nếu biết ông Thành sẽ đứng về phía anh ta như thế này Thì đợt đó Duy Nam đã làm căng lên rồi Giờ đây anh ta không biết phải làm sao hết Nhìn thái độ của ông Thành Anh ta biết ông ấy không hề phản đối Chuyện tình cảm của anh ta Nhưng tất cả là do ai Cũng nghĩ Thanh Ngân đang mang thai Nên mọi chuyện mới dễ dàng như thế Còn chuyện này một khi đã lộ ra rồi Thì anh ta không biết Phải ăn nói làm sao Để cho bà nội và ông Thành hiểu Ông Trần nói Bà đã nói chuyện với bà nội rồi Và ba mong con cũng sẽ có cái suy nghĩ giống như ba. Ba và cả bà nội đều rất mong chờ và còn rất lo lắng cho đứa bé. Nhưng người phụ nữ mang thai thì họ rất cần có sự chăm sóc tận tình. Còn cần người chồng ở cạnh bên nữa con ạ. Con thấy giúp Thanh Ngân về ở cùng với gia đình ta có được không? Rồi sau khi đứa bé sinh ra đời, Thanh Ngân sẽ được cho một số tiền. Sau đó đuổi cô ấy ra khỏi nhà đúng không ba? Không, ba sẽ không bao giờ làm thế và bà nội cũng vậy. Thật sao ạ? Ba và bà nội muốn đứa bé được sinh ra đời thật khỏe mạnh nên muốn đưa Thanh Ngân về đây chăm sóc. Con nói con và Thanh Ngân yêu nhau thì hai đứa cứ sống với nhau đi để chứng minh được cho bà nội của con thấy hai đứa yêu nhau đến đâu. Có hết lòng vì nhau chưa? Còn nếu khoảng thời gian mà hai đứa sống cùng cảm thấy không hợp nhau thì Thanh Ngân có quyền quyết định đi hoặc ở lại miễn là khi con bé đi rồi nhưng vẫn cho gia đình ta đến thăm cháu thường xuyên là được. Duy Nam nghe thấy như vậy thì bỗng trong đầu có ý nghĩ rằng bây giờ phải làm hết mọi cách để đưa cô về căn biệt thự này sinh sống mấy tháng đầu có thể để cô cùng đi làm với anh ta cây thai bắt đầu lớn dần thì nói cách khác hoặc đến đó kiếm một đứa bé để nhận nuôi nhưng Duy Nam tin anh ta sẽ chinh phục được trái tim của cô và bằng mọi giá cô sẽ yêu anh ta thôi lửa gần với giơm lâu ngày cũng bén nếu được thì Duy Nam rất muốn có con với cô chậm một chút Nhưng miễn là có còn hơn không Đưa được cô về bên cạnh rồi Thì Duy Nam sẽ có thời gian ở bên cô nhiều hơn Duy Nam vui mừng đáp lại ông Thành Ba con cảm ơn ba nhé Con chấp nhận với quyết định của ba Con sẽ cố gắng khuyên Thanh Ngân Về đây sống cùng gia đình mình Được, ba và bà nội chờ tin tốt của con đấy Nói chuyện thêm một lúc Cùng ông Thành thì tâm trạng của Duy Nam cũng khá hơn Nhưng Duy Nam vẫn muốn ngày mai gặp mặt Ngọc Ái để nói chuyện cho rõ ràng về vấn đề chuyện tình cảm. Duy Nam tự nói với lòng, nếu không chinh phục được trái tim của Thanh Ngân, thì anh ta cũng không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Ngọc Ái. Chưa gì hết mà anh ta đã cảm nhận được con người của cô ta. Không hề thân thiện một chút nào, cái tính rất muốn chiếm hữu và không muốn trượt bất cứ thứ gì. Hạ người như vậy Duy Nam rất ghét. Nên trước khi về lại phòng ngủ Thì anh ta đã vội xin số điện thoại của Ngọc Ái Khi trở về phòng thì liền nhắn tin hẹn cô ta ra gặp mặt ngay Khi Ngọc Ái nhận được tin nhắn của Duy Nam Cô ta đã vui đến mức chạy nhảy khắp cả căn phòng Cô ta nghĩ chắc có lẽ Duy Nam đã nói chuyện với bà nội Và đang cảm thấy cô ta thật cao cả khi có cái suy nghĩ như vậy Cô ta biết bà nội rất thích cô ta Và cô ta cũng tin chắc rằng Ngoài cô ta ra thì không có một ai xứng đáng làm con dâu của nhà họ Trần, làm một người vợ sánh bước bên cạnh Duy Nam. khóe môi nhếch lên một đường cong, cô ta nói. Con nhỏ tầm thường, mày nghĩ mày là ai mà dám phá chuyện hôn nhân đại sự của tao hả? Lần này tao cho mày mất hết, chống mắt lên mà xem, anh Duy Nam phải là của tao. Cánh cửa phòng của cô ta được mở ra, bà Nguyễn bước đi vào rồi cười nói. Con gái, con có chuyện gì vui sao? Mẹ, anh Duy Nam vừa nhắn tin cho con đấy. Anh ấy muốn sáng mai hẹn con đi cà phê. Con vui quá đi. Được rồi, làm gì làm cũng phải nhớ. Mẹ và ba chấp nhận cho con lấy thằng đó. Là vì cái gia sản nhà nó, con biết chưa hả? Nụ hộp cười của cô ta dần thu lại. Cô ta yêu Duy Nam là thật lòng, chứ không hề gian dối. Nhưng ông bảo Nguyễn thì lại khác. Cái mà hai người họ cần là tất cả gia sản cơ ngơi của nhà họ Trần. Nhiều lúc nghĩ lại cô ta thấy rất buồn. Vì ông Thành đã giúp đỡ gia đình của cô ta rất nhiều. Nhưng gia đình của cô ta lại không mang ơn. Ngược lại chỉ xem đó là sự thương hại. Nên càng căm ghét ông Thành hơn. Ngọc Ái không dám nhiều lời về chuyện này. Vì cô ta xen vào thì sẽ bị ông bà Nguyễn ngăn cấm chuyện đến với Duy Nam. Nên cô ta đành im lặng nhưng cô ta tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cái chuyện ác như đó. Đối với cô ta, thì trong lòng lúc nào cũng mang ơn ông Thành hết, nhờ ông Thành mới có ngày hôm nay. Chỉ biết gật đầu rồi gượng cười cho bà Nguyễn vui, rồi cô ta viện lý do là bản thân hơi mệt muốn đi ngủ sớm, cho bà Nguyễn về phòng. Khi bà ta đã đi rồi, thì Ngọc Ái nhanh chân bước đi tắt đèn để cho bà Nguyễn nghĩ rằng cô ta đã đi ngủ. Nhưng nguyên đêm hôm đó, Cô đã chẳng chọc suốt cả đêm Vì làm sao có thể chợp mắt được Cô ta đang nôn nóng vô cùng Sáng nay khi gặp Duy Nam Nhất định cô ta sẽ trang điểm thật kỹ Để Duy Nam mê mệt Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên